Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 40, hồi 20. Tình này xin đợi thành ký ức, phần tiếp. Lý Tầm Hoan gật gù, "Phải lắm, tác vệ bất đắc phải mạo hiểm như thế. Huống chi, đệ tử Thiếu Lâm triển dưới hơn 3000 người, chỉ cần các vị ra lệnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay."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 của mình làm vật hy sinh. Thiêu Lâm quả nhiên khác biệt với lũ hội bang tạp nham Bằng chẳng vậy, kế khích tướng của tại hạ dễ chỉ ứng nghiệm. Bá Hiểu Sinh lạnh lùng lên tiếng. Dù rằng các vị sư huynh Thiêu Lâm đây không thể liều mạng như con người của các hạ, nhưng đừng tưởng rằng như vậy mà có thể chạy thoát khỏi đây. Lý Tầm rời tia mắt khinh miệt nhìn sang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 Trong nàng càng đẹp hơn, cả lúc thức. Giải mi giải cong vút khép lấy hai vảnh mắt, suối tóc huyền mươn mướt lơi lạ vững trên vai, gò ngực căng mềm mại nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng. Da mặt hồng hồng như màu cánh hoa đào, vảnh môi hé hé như mởi mọc, như khêu gợi Tiểu Phi lặng nhịp nàng ngây dại. Trong gian phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ của nàng, cùng tiếng lộ lét bếch của than hồng trong lò sửa. Bên ngoài, tuyết đá tan dần theo tia nắng tinh. Cả đất trời như cô độc trong cái không khí dịu ấm và êm mư. Nhưng ánh mắt của tiểu phi vụt lên một nỗi buồn xanh xึ. Trà ngồi dậy, nhè nhẹ, nhẹ chân vào đôi giày đã sờn góc Trần của mình, trầm ngâm nghĩ ngợi. Tất cả cái đẹp trên cõi đời luôn luôn mong manh như áng mây, thấy đó, rồi mất đó. Nếu kẻ nào tham lam địch ông giữ, đổi lại, bao giờ cũng là mất hạnh và đau thương. Tiểu Phi nhẹ muông tiếng thở dài, thu lại thanh kiếm của mình trên chiếc bản nơi góc nhà. Trên tường có treo một bức thi tứ, chính là thủ bút của Lý Tẩm Hoang. Trong đó có một câu, tình này xin lợi thành ký ức. Hai hôm trước đây, Tiểu Phi không làm sao hiểu nổi ý tứ của câu thơ trên. Nhưng bây giờ, bây giờ chẳng đã rõ lắm rồi. Chỉ có ký ức mới hoàn toàn là vĩnh cửu.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 Càng làm cho ngôi lầu thêm chơi trọi trong đêm vắng Qua rèm song muôn rũ Một người ủ rũ cạnh ngọn đầy Lâm tiền nhi kéo tiểu phi gión dáng mất lên Lầm thi âm vẫn nhìn sững vào khoảng không Như không hề hay biết Lâm tiền nhi khẽ gọi Đại tỷ Sao đại tỷ vẫn chưa ngủ Nhưng Lâm thi âm vẫn lặng kinh Đầu cũng chẳng quay lại Lầm tiền nhi lại nói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 Lâm Tiên Nhi tục tỉnh cười. Anh no rồi chứ? Tiểu Phi hẽ gặp đầu. Tôi no rồi. Nhìn vào mâm cơm, rồi lại nhìn chàng. Lâm Tiên Nhi cười thật dị. Nhìn anh ăn cơm thật là thú vị. Mỗi bữa cơm của anh, tôi ăn ba ngày có khi cũng chưa hết. Ý. Tiểu Phi cười đắc lại. Nhưng...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 地球開心到老,我們在那不傷他,我在沒有不傷遙遠我飄呀。你要擔心別想,不為因果又多少,都自在的。聽聽古明天少不就有人的命了一瞬間。我再唱,我再唱,少年 不知晓将快乐寻找红尘多可笑至今最无聊梦空一切 自身为了心却一无所扰只想换得半世逍遥心事对人笑风中却忘掉看天黑得太早来世难了爱恨一笔勾销对酒当歌我只愿开心到老风再冷不想逃花再眉也不想要任我飘摇 心越小不问因果有多少独自醉倒晴天苦明天笑不求有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜漫漫不觉小江快乐寻找 今天下午不為你我有多少肚子太大今天苦明天少不就有人的命了一聲叫啊歌在唱我在唱當年慢慢不就小將快樂時差從在冷不想逃壞的